Cô cứu giúp linh hồn sắp vỡ vụn của một người, nhưng ai có thể cứu giúp linh hồn của cô? Làm mặt lái xe đưa Bách Vũ Trạch đến một viện phúc lời ở ngoài ô. bác Vũ Trạch không rõ lý do hỏi. Không phải chị nói muốn đến giúp em sao? Vì sao lại đến đây? Cậu chưa nghe được câu trả lời, đã nhìn thấy Lâm Mặt bước xuống xe trước cậu, một đám trẻ con khoảng năm 6 tuổi chạy ra vây cô. Chị, chị đã đến rồi, chị xem, đây là máy bay giấy em gấp đấy. Một cậu bé nhảy tưng tưng, tiến đến gần Lâm Mặt, giờ cào chiếc máy bay giấy như cầm một bão bối, cậu đứng không phưởng nơi xuất chút nữa bị nghẽ. Lâm Mặt đỡ lấy cậu bé, quỳ xuống, cô không cười nhưng bắt vũ trạch có thể thấy ánh mắt dịu dàng của cô. Các em có ngoan không? Có ạ, có ạ Hôm qua em bị nhẹ nhưng không có khóc Em cũng thế, em cũng thế Chị, em là một đứa trẻ dũng cảm Đứa trẻ đưa nhau nói chuyện không hề để ý đến bách phủ trạch Đang chống dậy đứng phía sau Hôm nay, chị đưa một người bạn đến đây Các em phải làm gì? Khi thấy Lan mặc nói thế, bọn trẻ bắt đầu nhìn ngó khắp nơi để tìm người bạn đó. Sau khi nhìn thấy bác Vũ Trạch, chúng hò hét, chạy đến như một bầy ong. Là anh Vũ Trạch. Em biết, em biết, anh Vũ Trạch là anh ít tuổi nhất trong xí rệt. Một cô bé cầm một bó hoa dại bước đến, sờ tay lên muốn tặng cho Bách Phủ Trạch, vui vẻ nói với cậu, Anh Phủ Trạch, anh rất đẹp trai. Bách Phủ Trạch bật cười, để lộ hàm răng trắng đều thanh tắp, trôi mắt lúc cười thông lại thành một đường cung rất đẹp. Cậu nhận bó hoa của bé gái tặng và nói lời cảm ơn. Làm mặt nghĩ đây là cảm xúc nên xuất hiện trên mặt cậu, không u buồn không hoang mang và mất bình tĩnh. Cậu nên có một nụ cười rạng rỡ như chưa từng xảy ra chị gì. Cô bước đến, tiếp tục hỏi bọn trẻ, có khách đến, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô vừa dứt lời, bọn trẻ đã làm ngay, đứng thẳng thành hay hèn, trước cửa rồi vỗ tay, vừa hồ đồng thanh, chào đón anh Vũ Trạch. Lúc đó bác phụ trạch cảm thấy hơi nghẹn nhiên Vì thái độ yêu quý đó Cậu quay đầu lại nhìn lâm mặt Có vẻ như không biết phải làm gì Lâm mặt nói với cậu Không phải cậu hỏi tôi Là đưa cậu đến đây làm gì sao Việc đầu tiên tôi giúp cậu Là lấy lại trái tim của cậu Lấy lại linh hồn sao Cậu vẫn không hiểu lắm Nhưng trước mặt bạn trẻ cậu cũng không hỏi thêm Chỉ đi theo lâm mặt Bước vào viện phúc lợi Vì phút lợi hơi khổ, những căn phòng trách xi măng có tầng rất thấp, một tòa nhà là ký túc, một tòa nhà là phòng tổng hợp, tập trung nhiều chức năng như lớp học. Còn hoạt động đoàn thể, nhà ăn, do ở vùng ngoại ô không gian bên ngoài rất rộng, tuy nhiên thiết kế vô cùng đơn giản, không có thiết bị vui chơi, không thể so sánh với các việc phúc lợi công lập ở thành phố. Viện trưởng đang bận rộn trong bếp cùng với nhân viên duy nhất của bà, nghe thấy tiếng reo hò của lũ trẻ nên bước ra xem. Hóa ra là lâm mặt tới, cô nhìn thấy Bách Vũ Trạch đang đứng sửa phận trẻ, ngạc nhiên hỏi, đây là... Mẹ viện trưởng, anh ấy là anh Vũ Trạch, anh ấy là ngôi sao, con thích nhất, xuyên riệt, thích nhất anh Vũ Trạch. Cậu bé vừa cầm máy phai giấy, vội vàng khua tay giả thích với viện trưởng. Viện trưởng xoa đầu cậu bé, cười với Vũ Trạch và chào cậu. Chẳng đánh gì rất quen, hóa ra là ngôi sao mà bọn trẻ rất thích. Bà không cảm thấy nghiệt nhiên vì biết công việc cô lâm mặt luôn tiếp xúc với các nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV. Nào nào, Mèo ngồi xuống, sắp đến giờ ăn rồi Ôi, không biết là hai người đến, nên tôi không chuẩn bị nhiều thức ăn Viện trưởng, cháu có mang thức ăn đến, thì cha đi lấy Làm mặt nói với Bách Vũ Trạch, phiền cậu cho với bọn trẻ, tôi bận một lát Bách Vũ Trạch gật đầu, ngồi trên chiếc ghế sofa dựa vào cửa, chặt ghệ xe bên cạnh, một đứa trẻ ngoan ngoãn đi rót nước mời cậu. anh vũ Trạch em là tiểu ngư. cậu bé cầm máy bơm giấy tự giới thiệu. cậu rất hoạt bát, đáng yêu và biết cách bắt chuyện nhất trong bọn trẻ. tiểu ngư là cá bơi trong nước sao? vâng. Anh Vũ Trạch thật thông minh, chị nói cá chép có thể vượt lông môn, nhảy qua lông môn có thể nhìn thấy một hồ nước rất lớn. Vì thế em tự đổi tên thành tiểu ngư. Tại sao này em lớn lên sẽ là đại ngư, tề già sẽ tên là lão ngư. Bác Vũ Trạch rất vui cười vì suy luận logic của cậu bé. Thế em có biết thế nào để vượt lông môn không? Cậu hỏi trương nhiên là phải bơi mãi bơi mãi về mẹ rồi nghỉ một lát nghỉ ngơi xong lại tiếp tục bơi tiệm ngơ làm động tác vơ rất xấu khiến cho bạn trẻ cười được một trận thoải mái. Bách phủ trạch cũng cười nhưng trong lòng cậu có một cảm giác lạ lùng. dường như cậu cũng sống như một con cá muốn vượt Long Môn từ trước đến giờ cậu cảm thấy mình rất dũng cảm, lòng dũng cảm giúp cậu luôn tự tin để nhanh chóng tiến đến Long Môn. Nhưng cậu đã quên mất có rất nhiều vấn đề khó khăn ngăn cản cậu. Khi cậu chưa tới được gần Long Môn đã bị một tảng đá to chặn giữa đường cầm làm cho đôi bị thương, thậm chí xa cả vào lưới. cậu hoài nghi ở những miền nước lạnh lẽo và tăm tối, không nhìn thấy một tia hy vọng nào. suy tư một lát, cậu tiếp tục hỏi tiểu ngư: nếu va phải đá thì làm thế nào? nếu bị xa vào lưới thì làm sao? cậu không nhớ ra những vấn đề đó, không phải là điều một đứa trẻ năm tuổi có thể hiểu được. tiểu ngư chống ngầm nghiễm người một lát rồi bật cười. Anh phủ trạch, anh sợ đau không? tiểu Ngư chạm vào chân cậu Đương nhiên, không sợ Cậu không muốn nói thật sự cậu rất sợ đau Bởi vì cậu không muốn mận trẻ cười cậu Anh phủ trạch dũng cảm như thế Không sợ đau Ve vào đá thì có sao đâu Bời sen bên cạnh là được me Lưới vắt cá uhm... tiểu Ngư lắc đầu Có vẻ như không nghĩ ra biện pháp gì Để đối phó với lưới vắt cá Vấn đề đứa bát cá, nếu không ăn kẹo mà không đánh răng, mà chịu khó bảo vệ răng, đến khi gặp lưới, chúng ta sẽ dùng răng để cắn đứt, như vậy là có thể tiếp tục tiến lên. Làm mặt bê thức ăn từ nhà bếp bước ra, giúp tiểu người trả lời câu hỏi đó tiểu ngư và các em bé hét đồng loạt hoan hô thậm chí còn nhếch cằm giả vờ động tác cán bị khoe răng ai chắc hơn có thể cắn đứt được lưới bát phủ Trạch nhìn lẩm lẩm sụp bọc trẻ rửa tay ăn cơm cậu có vẻ suy nghĩ rất mong lung bữa cơm trôi qua rất nhanh khiến khi có người đến thăm bọn trẻ có thêm nhiều món ăn nên bọn trẻ rất vui mừng khiến cho người lớn cũng cảm thấy vui lây cảm giác thoải mái vừa cười đùa vừa nói chuyện sau bữa cơm bọn trẻ chơi đùa với bách vũ trạch một lát rồi bị viện trưởng mắt đi ngủ trưa về phút lời yên tĩnh trở lại cậu đang nghĩ gì thế làm mặt cầm hai tách trà hoa huế đến ngồi bên cạnh bách vũ trạch họ ngồi ở hành lang và nhìn ra phong cảnh phía xa rừng cây xanh ngút tầm mắt khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu bách vũ trạch những tách trà rồi nói, em đang nghĩ về đá và lưới. Lưới cá có thể thay đổi âm điệu, có phải dục vọng không? Dục vọng? Trong đầu cậu lấy lên một suy nghĩ rồi đột nhiên cảm thấy hoang mang. Từ bao bọc mình rồi dẫn chân tại chỗ, hồn muốn sống vì việc khác hoặc vì người khác là dục vọng của mình đúng không? Làm mặt nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ khích lệ, cậu là một người thông minh, cô tin. Cậu không cần sự giúp đỡ của người khác cũng có thể từ bước ra khỏi tình trạng này Tiểu Ngư là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, cậu bé vừa được sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, chắc chắn cả cuộc đời sẽ không bao giờ được vận động mạnh. Đừng nói đến việc bơi trong nước sống như cá, nhưng cậu bé rất thông minh, có lẽ vì sớm bị bỏ rơi nên dài dặn hơn tuổi. Cậu bé nói muốn đổi tên thành Tiểu Ngư vì muốn nhìn thấy Long Môn có sống với thưởng tượng của mình không, sau đó thử nghĩ một lần. Cậu bé không để tâm đến, trong nước có đá và lưới thông, cậu bé chỉ nghĩ một cách đơn giản về ước mơ. vượt qua lòng môn để nhìn thấy một vùng nước rộng lớn hơn, vì thế mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng tiểu ngư luôn cố gắng hơn bất kỳ đứa trẻ nào và vô cùng lạc quan. Rõ ràng bạch Vũ Trạch không dám tin vào tay mình, tiếp xúc hơn một giờ đồng hồ, cậu không hề thấy dấu hiệu nào chứng tỏ tiểu ngư có bệnh. Cậu bé cười rất vui vẻ, má ứng đỏ như trái táo, khỏe mạnh và tò mò. Một đứa trẻ như vậy đang mắc bệnh nhan y, có thể bị dạy vò bất kỳ lúc nào sao? Không thể tin được. Lúc đầu tôi cũng không tin, cho đến một lần tôi thấy... Cậu bé phát bệnh Lần đó chúng tôi nghĩ là sẽ mất cậu bé Nhưng cuối cùng cậu bé vẫn sống Cậu bé nói sẽ không lên thiên đùa sớm như thế Nếu chưa được nhìn thấy lông môn Lâm mặt bình tĩnh kể lại câu chuyện Khóe mắt hơi ương ướt Một lần nữa cô cảm thấy thế giới này thật không công bằng Cái gọi là hạnh phúc Chẳng qua chỉ là lừa dối con người mà thôi Chị có thường xuyên đến đây không? Bác vũ trạch tò mò hỏi không thường xuyên nhưng mỗi lần đến đây tôi đều thu hoạch được rất nhiều điều thế giới của bọn trẻ đơn sẽ như dũng cảm phản ánh hết những phức tạp và yếu đuối của người lớn mỗi lần rời khỏi đây tôi đều có thêm rất nhiều dũng khí vì thế tôi đưa cậu đến đây thì vọng cậu cũng có đủ dũng khí để đối mặt với tương lai của cậu bước tiếp con đường của cậu một lúc lâu hai người cùng im lặng mơ hồ nhìn về cảnh vật đằng xa gió thổi làm rung chiếc chuông gió treo trên mái hiên âm thanh trong trẻo vang lên như một điệu nhẹ tuyệt đẹp của thế gian trong đêm nhạc ấy bát vũ trạch mơ màng ngủ thiếp đi khi tỉnh giấc cậu thấy trên người mình đã được đắp một chiếc chăn lông Lâm mặt đã đi đâu đó, cậu chậm chậm đứng dậy, không biết nên đi về hướng nào phổng nhiên từ xa có tiếng dương cầm vọng lại âm điệu chính là bài lãng quên trong album của nhóm cậu cậu bị tiếng nhiệt làm da mê hoặc chống ngẩng bước từ từ về phía đó bước qua một con đường rất nhỏ cậu phát hiện ra phía sau viện phúc lợi có một nhà thờ nhỏ ẩn kín trong rừng cây nếu không tìm kỹ sẽ không phát hiện ra nó tiếng nhiệt từ trong nhà thờ vọng ra ngày càng rõ thậm chí cậu có thể nghe thấy sợ âm sắc bị sai lệch của một chiếc dương cầm quá cũ kỹ. Vì sao ở đây lại có một nhà thờ nhỏ như thế? Người nào đang ở trong nhà thờ đang bài hát của họ? Bách Vũ trạch có qua cửa sổ, thấy lâm mặt đang ngồi cúi đầu trước dương cầm, ngón tay cô lướt đi trên kiếm đàn. Cô ấy biết chơi dương cầm, hơn nữa trình độ không kém một nghệ sĩ chuyên nghiệp như cầu. Một lần nữa phát phủ trạch, kinh ngạc không biết Lâm Mặt còn bao nhiêu điều mà cậu chưa biết. Cậu luôn cảm thấy người phụ nữ này sống như một quyển sách, một hộp bảo bối không bao giờ khám phá hết được. Cậu bước đến rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, làm ngắt quãng nhạc điệu tuyệt đẹp đó. Đừng dừng lại, chỉ chơi hết bài hát có được không? Lâm Mặt yên lặng một lát, biết rằng cô gắng xấu cũng không được, cô không để ý đến cậu nữa hai tay tiếp tục lướt trên phím đàn, Từ khi cảm nhận thấy mùi nước hoa trên người cậu, cô không thể lạnh nhùng với cậu. Mỗi lần tiếp xúc với cậu, cô đều cảm thấy mình trở nên vô cùng dịu dàng. Cô biết mình không nên như vậy, nhưng cô không thể kháng cự lại. Phải nhận kết thúc, cô phải hiện ra vách vũ trạch cậu bước tới trước mặt cô, cậu dựng người vào chiếc giường cầm xa mê lắng nghe, hai tay bước xác bổ vào nhau khi tiếng đàn dừng lại, cậu cũng chưa kịp định thần. Cậu rất yêu âm nhạc, một tình yêu thuần khiết không vì danh lợi, không vì cơm áo gạo tiền, chỉ vì âm nhạc đem đến rung động cho tâm hồn cậu. Cô cũng đã từng như thế, nên có thể hiểu được những cảm xúc trong lòng cậu. Cách phụ chặt nở nụ cười rạng rỡ, năm mặt Chị chơi đèn rất hay, chị học bao lâu rồi. Lâm mặt không nói gì, không muốn nói quá nhiều về mình. Nhưng bác Vũ Trạch vẫn còn trẻ, còn không hiểu được suy nghĩ của cô, nên cố gắng họ đến cùng. Lâm mặt thở dài, buồn buồn nói, «Bố tôi dạy tôi, ông là một nhạc sĩ» chắc chắn ông ấy là một nhạc sĩ rất giỏi không biết vì sao lâm mặt tự nhiên lại buồn như thế bác phụ trách chuyện chủ đề chắc chị chơi bài lãng quên này rất nhiều rồi phải không cảm giác như bài hát đã ăn sâu vào trong não không còn nhìn vẻ nhẹ cũng có thể chơi hoàn chỉnh và thể hiện rất nhiều cảm xúc em không làm được điều này cậu tự cười chế giễu mình đúng là tôi đã chơi rất nhiều rồi 20 năm rồi đã 20 năm trời rồi Không thoát ra khỏi những cảm xúc của mình, làm mặt tự nói với chính mình. Cô chợt nghe thấy giọng bắt phủ trả tỏi với giọng nhạc nhiên. 20 năm, không phải tẩm giám xét ngô viết riêng cho chị 8 năm trước sau, vì sao lại là 20 năm, lâm mặt, chị đang đùa à. Hôm nay cô có vẻ không vui, giống như đang bị rơi vào một vũng bùn mà không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Cô đang nghĩ đến như gì, vì sao cô lại thoát lên những lời kỳ lạ như vậy. 20 năm rồi Từ hồi 8 tuổi tôi đã bắt đầu Học dương cầm với bố Chị chơi bài này thôi Bài hát này là do ông viết Lần đầu tiên gặp mẹ tôi Nói đúng hơn tuổi của bài hát Đã được 35 năm rồi Gì bài hát này của chị sao Là do bố chị viết lời 35 năm trước bác Phủ Trạch hát to miệng vì nghiệt nhiên Làm mặt đứng dậy Để nấp dương cầm lại Ánh mắt lạnh lùng nhìn sự nghiệt nhiên của bác Phủ Trạch Bài hát này là của bố tôi Năm đó tôi cố tình để ở công ty Để tất cả mọi người có thể được nghe giai điệu của nó Không ngờ bài hát này 35 năm trước Không phải được đánh giá cao Mà bây giờ lại được khen ngợi Tôi nghĩ linh hồn bố tôi trên trời cũng được yên ổn phần nào Nhưng vì sao 8 năm trước Chỉ không tự mình thể hiện bài hát đó Vẫn là câu hỏi này Vì sao, vì sao, vì sao Không vì sao cả, cậu nhớ nhé, vì hôm nay tôi tin cậu nên mới nói với cậu, nếu truyền ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ để tâm đến cậu nữa. Bách phủ Trạch nghiệt nhiên Bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng Cô ấy nói tin cậu Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cậu vui rồi Cậu muốn nhỉ nên thề với cô Thực đó sẽ không nói chuyện này với ai Nhưng cảm giác hương phấn đó qua đi Cậu cảm thấy lâm mặt chưa bao giờ vui vẻ Thậm chí cô chưa bao giờ vui thoải mái Cậu luôn có thái độ lạnh lùng Và không phản ứng mạnh Trước bất kỳ việc gì Do tuổi thơ của cô không vui sao Hay vì một nguyên nhân nào khác Vì đến đó, đột nhiên cậu nhớ đến thời thơ ấu của mình Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả Nên tuổi thơ của cậu rất hạnh phúc Cậu muốn gì được đấy Bố mẹ không hề phản đối cậu với bất kỳ việc gì thành tích học tập tốt, quan hệ với mọi người tốt Chơi dương cầm hay, từ tiểu học lên đại học Cậu luôn là niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô Cuộc đời quá thuận lợi khiến cậu luôn luôn được cảm thấy vui mừng Nghĩ rằng những ngày tiếp theo cũng thuận lợi như vậy Vì thế khi gặp khó khăn trắc trở Cuộc sống của cậu bị đảo lộn Cậu không có cách nào đối diện với cảm giác mất mát Nên bắt đầu án trách số phận Cuộc đời ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi được chịu đáng muôn là Bây giờ cậu mới chính thức đối mặt với vấn đề này Cũng may không phải quá muộn Lâm mặt, cảm ơn chị Cậu nói với lâm mặt Lời cảm ơn rất chân thành Và mà gần như luôn trao lại đã xảy ra, làm mặt miễn cười với cậu. Sau hôm đó, bác vũ Trạch dường như bắt đầu thay đổi, để cậu là người đầu tiên phát hiện ra điều khác thường. Sau hôm đó, cậu luôn luôn mở cửa phòng rồi ngồi trong trạng thái đang suy nghĩ điều gì. Bà Bách không yên tâm, trúng sau khánh cửa theo dõi cậu, phát hiện cậu ấy đang những cười một cách nhóc nhét. Bà Bách theo dõi suốt mấy ngày, bà thấy con trai mình không còn đau khổ buồn mã, tâm hồn để tận đau đau như trước. Bây giờ, cậu yêu cầu được đến công ty, trợ lý nắm mặt đến đón cậu mỗi sáng, tỏ lại đưa cậu về nhà. Những lúc như vậy, bà Bách có cảm thấy cậu vui vẻ là thương. Bà cảm thấy sự hòa hợp giữa cậu và lắm mặt, trong lòng thấy vui mừng. Người thứ hai phát hiện ra sự thay đổi của Bách Vũ Trạch đương nhiên là đồng nghiệp, bao gồm cả sư tỷ Tô Án Nam. Cậu không những yêu cầu tiếp tục được học trong thời gian nghỉ ngơi, thậm chí mỗi lần Tô Án Nam và mọi người họp, cậu cũng ngồi bên cạnh lắng nghe. Nhiều lúc cậu đến tiện khác, khi phật thuốc ăn không có người sử dụng, hoặc ngồi trong phòng ghi hình xem các tiếp mục biểu diễn về giải trí, học kỹ năng nói chuyện và cư xử của các nghệ sĩ khác. Người cuối cùng phát hiện ra là đồng nghiệp trở về Thượng Hải sau khi hoàn thành công việc Theo thông lệ của tranh tinh sau khi xuống máy bay, mọi người đều phải về công ty để họp tổng kết rồi mới về nhà nghỉ ngơi Vì phút tên hạo vũ nhìn thấy năm mặt, trái tim đang bị treo lơ luận của anh mới về được vị trí vốn có của nó Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhớ một người nhiều đến như vậy, nhớ nhiều hơn cả hồi anh nhớ chung nhã tuệ năm đó anh cố gắng kiềm chế bản thân hoàn thành công việc nhưng vẫn phạm phải rất nhiều sai lầm thậm chí có lúc quên cả lời bài hát trên sân khấu tim của anh bồi hồi rung động tối tối ngủ không yên Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của lâm mặt, anh biết chắc chắn đó là lâm mặt chứ không phải là chung nhã tuệ. dường như sau khi nói chuyện với Liễu Vân giật hình ảnh lâm mặt như ăn sâu vào trong thọc ốc, không sao xóa nhà được. Trong đầu anh luôn nghĩ đến vấn đề, anh hỏi Liễu Vân giật có phải Pháp Vũ Trạch đã thích lâm mặt rồi không? Tự nhiên anh cảm thấy lòng mình xót xa và không thoải mái. Cuộc hợp kết thúc, mọi người xứng lại nói chuyện vui vẻ. Liệu Vân giật lấy quỷ tay khích vào xe khảo phủ ngay bên cạnh, xa hiệu cho anh, nhìn về hướng đối diện, sau đó ghé sát vào tay nó nhỏ. Anh có phát hiện thấy vách vũ trạch dường như rất khét so với hồi chúng ta đi không? Xe hạo vũ ngỡn đầu nhìn, anh thấy năm mặt đen thu dọn lịch công tác trên mạng Vết vũ trạch ngồi bên cạnh cô, nằm bò, nghiêng đồng nhìn cô Xe hạo vũ không nhìn rõ được thái độ của cậu ấy Nhưng chắc chắn rằng cậu ấy đang cười, nụ cười đó không hề biến mất Kể từ khi họ gặp lại cậu Tôi anh em đề nghị mọi người cùng đi ăn, có vài ý kiến phản đối Vài người trợ lý biết họ không thể tham gia tụ hợp nên về trước, Liễu Vân Giật xua tay phát ba lô rồi nói Hôm nay người yêu của chị gái Tô đến nhà ăn cơm ra mắt, tôi không thể không về nhà Trường như vội vàng về nhà gặp chồng sau một thời gian già đi công tác, đương nhiên cũng không tham gia Trước khi về, Liễu Vân Giật chỉ vào sang hạo vũ và nói với Tô án em, bà anh ấy đi Dù sao anh ấy về cũng chỉ có một mình, tốt nhất là đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi. Anh ấy vừa xuống máy bay, chắc cũng đó lắm rồi. Được không vấn đi gì, xe hào vũ nghĩ, Lâm Mặt và Phách Vũ Trạch cũng sắp về rồi. tiểu Mặt đi cùng không? Tô anh em hỏi. Không đợi Lâm Mặt trả lời, Phách Vũ Trạch đã dành quyền bày chối trước không được em đã hẹn với Lâm Mặc có việc rồi họ đã hẹn nhau đến viện phúc lợi một lần nữa lần này Bách Phủ Trạch đã chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho bọn trẻ ở đó cô anh em nhìn Lâm Mặc vẻ do hỏi và nhăn một cái gật đầu. Vì thế không cần nói thêm nữa nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn, những ngày này cô cảm thấy rất sợ rằng tâm trạng của Bách Phụ Trạch tốt hơn, hiểu biết hơn, những điều này đều nhờ lâm mặt. Tuy nhiên giữa họ dường như có một mối quan hệ nào đó, không thể hiểu rõ được. Lẽ nào họ đang yêu? Hừm, lâm mặt lớn hơn cậu ta 6 tuổi, như vậy không phải là vấn đề sao? Nhưng rất nhanh, cô không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa Đến thời đại này, có chuyện gì không thể xảy ra Chỉ 6 tuổi mà thôi Người ta hơn kém nhau mười mấy tuổi Hai mấy chục tuổi Nhưng hai người ở bên nhau vui vẻ là hạnh phúc rồi nghĩ như vậy, nỗi buồn trong lòng cô biến mất Như chưa từng tồn tại Làm mặt đương nhiên không biết Được liên tưởng phong phú của cô Quay người bước về phía trước Lúc đi nghiêng qua, đó đủ nhỏ để một mình cô nghe thấy như thế này không phải là hợp ý cậu sao? không phải, tôi anh em phản đối. Cô nói ta đến bước khiến mắt vũ trạch và xen hậu vũ của quân tà mò không biết lâm mặt nói gì với cô, Là cô lại phải cuốn mạnh như vậy. cô đột nhiên đỏ mặt, vỡ vàng quay người đi để lấy lại bình tĩnh. khi cô quay lại trong phòng hợp chỉ còn lại một mình xen hạo vũ, cô hơi với rối hỏi anh có đi ăn cơm không? Ồ, có, đi thôi, xe thảo vỗ nghẹn nhiên, không nghĩ đến chuyện chuyện hờ của bác phú trạch và làm mặt nữa, đứng dậy bước từ phía cô.